Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chúng nó nhìn theo tay của cô rồi chợt phá lên cười. Đúng là điên mà, chị tưởng dụ được chúng em hả? Chị à, không phải ai cũng ngu như chị đâu. Thấy chúng nó không tin, cô liền bất lực ngồi xuống. Chúng nó cứ hát um lên làm cô không tài nào ngủ nổi. Cô cảm thấy phải dụ tụi nhỏ cái gì đó mới được, cô liền kêu. Này, chứ trốn tìm không? Nếu sau nửa giờ tụi em không tìm được chị thì các em phải đi ngủ hết. ai thèm chứ vị trí chứ? chúng nó quay lại cùng nhau đuổi bắt họ hết, công nhận là tiếng trẻ con nó trói thật. Cô ngồi mà bịt cả lỗ tai lại vẫn nghe thấy. cô muốn quát chúng nó lắm nhưng lại không dám. tuổi này tuy nhỏ nhưng mà thông minh, lỡ đắc tội với chúng thì phải nói là tự rước họa vào thân. chẳng phải là con quạ thối đó nó nói rằng có thể bà hoàng sẽ xúi giục bọn trẻ con giết mình. Dù sao là thêm một người bạn là cũng giết đi một kẻ thù Kết bạn với tụi nó còn hơn Để cho tụi nó căm ghét mình Cô cầm đèn lồng rồi lại xuống sân Cô nói Không phải là tự kêu đâu Nhưng mà chỉ là cao thủ chơi trốn tìm đấy Không ai chơi lại với chị cả Các em có dám chơi với chị không Nói rồi chúng nó phá lên cười Thôi bớt khoác lác đi bà chị Tưởng tụi em ngu á Vậy có dám chơi không Tụi nó bị nói kích thì bỗng tụm lại bàn bạc ý kiến. Chúng nó chợt quay lại rồi nói. Thôi chân tụi em ngắn hơn chị. Lại không biết leo cây. Không biết leo lên nóc nhà. Nếu chị trốn trên cây hay nóc nhà thì tụi em làm sao tìm được. Nếu chị muốn chơi thì phải chơi theo tụi em. Cơn áp một cái rồi lim nghi mở mắt. Tụi em muốn chơi như thế nào? Nó liền cười nham hiểm rồi nói. Tụi em có sáu đứa chỉ sẽ bị bịt mắt. Tụi em đi trốn, nếu nửa giờ sau chị tìm được đủ cả sáu đứa, thì coi như là chị thắng, tụi em sẽ cho chị ngủ. Cô nhìn một lượt trong sân rồi nói, được thôi mấy đứa trẻ con này, chỉ tới nửa giờ mình sẽ tóm được hết. Và rồi cô gật đầu đồng ý. Cô ngồi cho chúng nó bịt mắt lại, rồi mạnh đứa nào nữa nấy chạy, chúng nó tìm chỗ trốn kín đáo. Một lát thôi mà đã cảm thấy được xung quanh mọi thứ lạnh như tờ, im phăng phắc. Cô mở mắt ra rồi nói lớn Trốn kỹ chưa chị đi tìm đây Sáu đứa, sáu đứa Cô vừa đi vừa dọi đèn Lát sau cô ra giữa nhà mở tù ra thì thấy một đứa Nó ngồi co ro trong đó Thế rồi cô nắm nó bắt ra ngồi trên thềm ở ngoài sân Cô đi mấy cái dèm vạch ra vạch lại Lôi thêm ra một đứa Hai đứa cô lại lôi nó ra trước bậc thềm Cô bắt đầu ngáp cái rồi lại đi tìm Sai riêng mấy cái gầm giường chật nắm lấy một đứa kéo ra, nó bắt ngồi ngoài bậc thềm. Cô đi vào chỗ tối của bậc thang rồi dọi đèn vào mặt của một đứa kéo nó ra rồi nói: "Em ra sân ngồi chỉ tóm được bốn đứa rồi đấy." Lát sau cô quay lại chống tay lên hông, không người xuống nhìn mặt hết bốn đứa chúng nó cô liền hỏi: "Phòng ngủ của mấy đứa là phòng nào?" Cô vừa hỏi xong chúng chỉ tay về một hướng, cô gật đầu rồi giơ tay xoa đầu của chúng. Chị sắp bắt được hết rồi đấy Chuẩn bị tinh thần đi ngủ đi Nói rồi cô liền xách lồng đèn Tiến lại gần căn phòng đó Giờ tay mở một cái cửa đắp bước vào Tay giở tung mấy cái chăn lên Thì thấy một đứa trẻ nằm trong đó Cô nắm nó lôi ra rồi nói Năm đứa Buồn ngủ chết đi được Cô kéo nó ra cho ngồi ngay ngắn lại Rồi mới nhìn quanh sân một lần nữa Cô lại quay lại nhìn vào sân một lần nữa Rồi lại đi tìm khắp nơi từ nhỏ vẫn ngồi đó để chờ cô đi khắp nhà mà vẫn không thấy đứa còn lại cô quay lại thay nến rồi tiếp tục đi tìm hình như đã hơn một giờ rồi cô lo lắng quay qua đám trẻ rồi hỏi có một đứa nó mặc áo màu gì màu đỏ nó tên là gì vậy kim nhã từ nhỏ đồng thanh nói cô ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm cô soi từng cái cửa sợ nó nấp trong đó ngủ quên cô vừa soi vừa gọi Kim nhã em có đó không chỉ thua rồi Em thắng rồi cho nên em đi ra kim nhã Cô vừa soi vừa gọi Gọi đến run rẩy cả tiếng Trời đã tối lại khuya Trẻ con lại yếu bóng vía Cô nhớ tới đứa trẻ nằm trong bồn nước Lúc nãy tóc gáy đã dựng lên Cô vừa soi thì nghe tiếng động phát ra Nghe cái cạnh Cô quay lại ngay thì thấy phía sau cái cửa Dưới cửa hở lên dài một viên gạch Đồ đề thấy nó đưa hai bàn chân ra Cô thở vào cái rồi đi lại, cô cầm đèn xoay vào cửa rồi nói, Kim Nhã chỉ thua rồi, tụi em muốn chơi gì thì chơi.